truyền dài Harry Potter và Hoàng tử lai chương 20 đề nghị của chú tể v o l d e m o r t Harry và Ron rời phòng bệnh ngay buổi sáng hôm sau hồi phục sức khỏe hoàn toàn bằng sự chăm sóc của bà p o m f r e y và giờ đã có thể hưởng thụ m ặ t có lợi của việc bị đánh và bỏ độc mà điều tốt nhất là hơm m o n đã làm hòa với Ron Hermon đã theo bọn chúng đến ăn sáng đem theo một tin tức là g i n n y đã cãi nhau với dean c ò n quỷ đang ngủ gật trong ngực harry bỗng nhiên nhỏm dậy hít hít không khí một cách hy vọng bọn nó cãi nhau vì cái gì thế nó hỏi cố gắng tỏ ra bình thường khi bọn chúng rẽ sang hành lang tầng bảy vắng vẻ ngoại trừ một cô gái nhỏ bé đang ngắm cái thảm theo những người khổng lồ trong vé ngắn cô bé đã rất sợ hãi trước sự có mặt của những đứa năm sáu và làm rơi cái c â n đồng cô đang cầm không có gì đâu h e r m o n n ó i dịu dàng chạy vội lên giúp cô bé đây cô gõ nhẹ lên cái c â n vỡ bằng đũa thần và nói r a parro cô bé không nói lời cảm ơn mà chỉ đứng sững ra ở đó khi bọn chúng đi qua và nhìn theo đến khi chúng ra khỏi tầm mắt ron quay lại nhìn về phía cô bé tớ cược là bọn chúng càng ngày càng bé nó nói đừng quan tâm đến nó harry nói hơi thiếu kiên nhẫn t h ấ y g i n n y và dean cãi nhau về cái gì hả h e r m o n à Dean đã cười vì m a c l a n k e n đập trái blackgu vào cậu hermon nói nó có vẻ trông buồn cười lắm chứ ron gật đầu nó không hề vui chút nào hermon nóng nảy nó rất là tồi tệ và nếu k u r t và pig không giữ harry thì cậu ta sẽ còn đau nữa đấy ừ mà chẳng cần biết để cho g i n n y và dean phải chia tay vì điều đó harry nói vẫn cố gắng giữ vẻ bình thường hay là bọn chúng vẫn còn đi với nhau ừ hai đứa vẫn còn mà tại sao cậu lại quan tâm quá vậy h e r m o n n hỏi nhìn harry một cách sắc sảo tớ chỉ không muốn đội bóng u f é t tích của tớ bị loạn lên một lần nữa thôi nó nói dội dàng nhưng hơm môn vẫn còn rất nghi ngờ và nó đã thở phào nhẹ nhõm khi một giọng nói đằng sau vang lên harry khiến cho nó có lý do để quay lưng về phía cô bé ồ、oh, chào luna em đã đến phòng bệnh để tìm anh đấy luna nói lục lọi trong túi của cô bé nhưng người ta nói anh đã rời đi rồi cô bé lôi mạnh ra một cái gì đó có vẻ như là một củ hành màu xanh một cái nấm l ớ m đốm to đùng và một lượng lớn cái gì đó trông giống phân mèo lên tay ron cuối cùng kéo ra một cuộn giấy da bẩn thỉu cho harry em được d ặ n đem cái này cho anh đó là một cuốn giấy da nhỏ mà harry nhận ra ngay đó là lời mời cho buổi học tiếp theo với rambodia tối nay nó nói với ron và hermon khi nó mở c u ộ n g i ấ y ra bài tường thuật trận vừa rồi hay lắm ron nói với luna khi cô bé lấy lại củ hành màu xanh cây nấm và lũ phân mèo luna cười ngờ ngợ anh đang t i ê u em đấy phải không nó nói tất cả mọi người đều nói em dở tệ ron sốt sắng không anh nghiêm túc đấy anh không thể nhớ anh đã bao giờ thích nghe tường thuật hơn lúc đó chưa mà cái gì đây nó thêm vào giơ cái vật giống c ủ hành lên ngang mắt ồ、oh, đây là một girdi r o o t cô bé nói nhét những cái phân mèo và cây nắm vào trong túi anh có thể giữ cái đó nếu anh thích em có mấy cái liền bọn chúng rất tuyệt để bảo vệ mình khỏi golfing g r e e n p e s đấy và cô bé đi khỏi để Ron lại cười như nắc nẻ tay vẫn nắm cái g i r y r o o t cậu biết không nó đã vượt qua tớ rồi đấy luna nó nói khi bọn chúng lại rời khỏi đó để đến đại sảnh đường tớ biết nó bị hăm hăm nhưng điều đó lại tốt nó dừng lại bất thình lình lavender brown đang đứng ở chân cầu thang cẩm thạch trông rất hung dữ chào ron nói lo lắng đi nào harry thì thầm với h e r m o n n và bọn chúng vượt lên mặc dù trước đó chúng vẫn nghe lavender nói tại sao cậu không nói cho tớ biết là cậu ra ngày hôm nay hả mà tại sao con bé kia lại đi cùng cậu Ron trông vừa sưng sỉa vừa bực mình khi nó xuất hiện trong bữa sáng nửa tiếng sau và mặc dù nó ngồi cùng lavender harry không thấy bọn chúng nói một lời nào cả h e r moan đang tỏ vẻ không hề quan tâm đến việc này một tí nào nhưng mà một hai lần gì đó harry thấy một nụ cười thỏa mãn ẩn chứa trên mặt cô bé cả ngày hôm đó cô có vẻ ở trong một tâm trạng đặc biệt tốt và tối hôm đó cô còn ưng thuận xem lại hay nói cách khác hoàn thành bài luận thảo dược của harry điều mà cô bé đã cương quyết từ chối cho đến thời điểm này vì cô bé biết rằng harry sẽ để ron chép bài của nó cảm ơn nhiều hơm m o n harry nói vỗ nhẹ vào lưng cô bé khi nó kiểm tra đồng hồ và thấy rằng đã gần đến tám giờ nghe này tớ sẽ phải nhanh chân thôi nếu không thì muộn bài học với thầy d u m b l e d o r e mất cô bé không trả lời mà chỉ đơn thuần gạch đi vài câu thiếu rõ ràng của nó bằng một động tác chán nản cười to harry chạy nhanh qua cái lỗ chân dung và đến phòng thầy hiệu trưởng cái đầu máng xối trượt sang một bên khi món kẹo bơ cứng được nhắc đến và harry lao vụt lên trên cầu thang cuốn hai bậc một nhịp gõ cửa đúng lúc chuông đồng hồ chỉ tám giờ ờ vào đi Dumbledore gọi nhưng khi harry đưa tay ra mở cửa nó đã bật ra từ bên trong ở đó giáo sư jillahwee hiện ra aha bà kêu lên chỉ tay đầy kịch tính vào harry khi bà chớp chớp mắt với nó qua cái kính phóng đại của bà thế ra đây là lý do tôi bị đuổi một cách không tử tế khỏi gian phòng của ông đấy hả d u m b l e d o r e xi b i l thân mến của ta d u m b l e d o r e nói với giọng hơi cáu giận chẳng có một lời đề nghị bà rời đi một cách không tử tế nào cả nhưng harry đã có hẹn trước rồi và tôi thực sự không nghĩ sẽ cần phải nói tốt thôi giáo sư t r e l o n e y nói trong một giọng bị tổn thương sâu sắc nếu như ông không trục xuất ngay cái con ngựa khệnh khạng đó thì tốt thôi có thể tôi sẽ tìm một ngôi trường khác nơi mà tài năng của tôi thực sự được trọng vọng. Bà vọt khỏi Harry và biến mất sau cái cầu than g xoắn, họ đã ngay... nghe a y n g thấy tiếng bà vấp ngã khi xuống được nửa đường, và Harry cho rằng bà đã vướng vào một trong những cái khăn t r ò n dài lằn ngoằn g của bà. Hãy đóng cửa vào và ngồi xuống đi, Harry, t r u m p e r l o r e nói nghe hơi mệt mỏi. Harry tuân theo để ý khi nó ngồi xuống vị trí quen thuộc trước bàn của thầy d u m b l e d o r e rằng cái tưởng ký đã nằm giữa hai người và có cả hai lọ thủy tinh nhỏ chứa đầy những ký ức bạc nữa giáo sư Trelawney vẫn còn không vui vẻ gì thầy Firenze vào dậy phải không ạ Harry hỏi ừ d u m b l e d o r e nói tiên tri hóa ra lại nắm vấn đề hơn ta tưởng ta chưa bao giờ học môn này cả ta không thể bảo firenze về rừng được vì giờ anh ta đã là người ngoài luồng rồi mà ta cũng không thể bảo sibyl t r e l a w n i rời khỏi đây giữa hai chúng ta cô ta không thể hiểu được cô sẽ nguy hiểm thế nào nếu rời khỏi lâu đài cô không thể biết mà ta nghĩ sẽ là thiếu thận trọng nếu nói cho cô biết rằng cô ta đã có lời tiên tri về con và v o l d e m o r t con biết đấy trump đồ đò buông một cái thở dài và nói nhưng đừng quan tâm đến vấn đề giáo viên của ta chúng ta còn có nhiều thứ quan trọng hơn nhiều để bàn tới đầu tiên con đã thực hiện nhiệm vụ đó chưa điều mà ta bảo con làm cuối buổi học trước á. à Harry bật dậy ngay lập tức. Với những bài học độn thổ và q u i d d i t c h rồi Ron bị bỏ đọc và nó bị gãy xương sò, và sự cố gắng tìm hiểu xem m o f o ô i làm gì, Harry l à hầu như quên khuấy đi cái ký ức mà thầy d u m b l e d o r e đã muốn nó lấy ra từ giáo sư s l u g h o n d v â n con đã hỏi giáo sư s l u g h o n về điều này. Vào cuối tiết học đọc dược, thưa thầy, nhưng. thầy đã không muốn nói ra cho con biết có một thoáng im lặng ta hiểu d u m b l e d o r e cuối cùng lên tiếng nhìn harry qua đỉnh cái kính nửa vầng trăng của ông và cho harry cái cảm giác quen thuộc rằng nó đang bị soi x quang và con cảm thấy rằng con đã cố hết sức trong việc này phải không rằng con đã thử mọi khả năng nói chuyện khéo léo của mình phải không rằng con không thể còn một sự tinh ranh nào ẩn chứa trong việc điều tra và lấy ký ức đó phải không thưa thầy harry ngừng lại chẳng biết sẽ phải nói gì cố gắng duy nhất của nó để có được ký ức tự dưng trở nên kém cỏi một cách đáng xấu hổ、uhm, cái ngày ron chẳng may uống phải tình dược con đã đưa nó đến giáo sư s l u g h o l l con nghĩ rằng nếu con gặp giáo sư s l a c k h o l l trong một tâm trạng tốt hơn mà một cách hiển nhiên đã làm cho con quên sạch về việc lấy ký ức đó ta đã không trông đợi điều gì cả trong khi bạn thân nhất của con đang ở trong nguy hiểm ngay khi mọi thứ đã rõ ràng rằng wesley đã có thể hồi phục hoàn toàn mặc dù vậy ta đã hy vọng rằng con sẽ quay lại với nhiệm vụ ta giao phó Ta ta trọng thế、nào. Thật ra, ta quan ra, nghĩ rằng nói con rằng nào. rõ đã đó đã với ức ký à l một hết cho chủ chốt nhất và rằng chúng ta sẽ phí thời gian ở đây nếu không nếu tượng ta sức sẽ ức con có để đó đây gây rằng rằng gian ấn nó. là và ký ở m cảm giác xấu hổ bừng bừng và đau nhói tràn xuống toàn bộ cơ thể từ đỉnh đầu của harry thầy Dumbledore không hề lên giọng thậm chí thầy không hề có cảm xúc tức giận nhưng harry thà nghe thầy la mắng còn hơn sự không bằng lòng một cách lạnh lùng này tồi tệ hơn bất kỳ điều gì khác thưa thầy nó i nói hơi có vẻ tuyệt vọng đó không phải là điều con không quan tâm hay gì khác chỉ là con có những thứ ừ, thứ khác những thứ khác trong tâm trí con Dumbledore kết thúc câu nói hộ nó ta hiểu rồi im lặng lại rơi vào giữa hai người sự im lặng thiếu thoải mái nhất mà harry đã từng cảm thấy giữa nó với d u m b l e d o r e nó dường như là càng lúc càng tồi tệ chỉ bị chọc thủng bởi tiếng ngáy lục cục từ bước chân dung của a m a d o deepest trên đầu d u m b l e d o r e harry tự dưng cảm thấy nhỏ bé một cách kỳ lạ tựa hồ như nó đã co ngắn lại từ khi nó bước vào phòng khi nó không thể chịu được nữa nó nói thưa giáo sư d u m b l e d o r e con thực sự xin lỗi con đã có thể làm hơn thế con đã có thể nhận ra rằng thầy sẽ không đề nghị con làm việc này nếu nó không thực sự quan trọng cảm ơn con vì đã nói vậy harry Trâm Bồ Đo nói lặng lẽ ta hy vọng rằng con sẽ đặt nhiệm vụ này lên hàng đầu từ lúc này được không sẽ có ít thứ trong lần gặp sau tối nay trừ khi chúng ta có được ký ức đó con sẽ làm thưa thầy con sẽ lấy nó từ ông ấy nó nói nghiêm túc thế chúng ta không nói gì về điều này nữa nhé trump đôi nói ân cần hơn để tiếp tục những gì chúng ta đã dừng lại c ò n có nhớ mình d ừ n g ở đâu không dạ có thưa thầy harry nói nhanh v o l d e m o r t đã giết cha và ông hắn và làm cho nó có vẻ như là do chú morphin của hắn làm rồi hắn trở lại h o g w a r t s và hắn hỏi hắn đã hỏi giáo sư s l a c k h a l về h o r c r u x u s nó lầm bầm một cách bẽn l ẻ n tốt lắm trump đ o r nói bây giờ con sẽ nhớ ta hy vọng rằng ta đã nói với con ngay thời gian đầu của những buổi học này rằng chúng ta sẽ phải đi vào lĩnh vực của sự dò xét và suy đ ó n vâng thưa thầy nên đến lúc này ta hy vọng rằng con sẽ đồng ý rằng ta đã chỉ cho con thấy những nguồn thông tin rất chính xác cho những suy luận của ta về những gì v o l d e m o r t đã làm dưới mười bảy tuổi của hắn Harry gật đầu. nhưng bây giờ harry trumpodo r nói bây giờ mọi thứ đã tối tăm và kỳ lạ hơn nếu như khó có thể tìm những chứng cứ về đứa bé r i d d l e thì việc tìm ra những người vẫn còn nhớ về người, người đàn ông v o l d e m o r t là gần như không thể thực ra ta ngờ rằng có khả năng có một linh hồn còn sống bên cạnh hắn Người có thể cho ta một cái nhìn tổng quát về cuộc sống của Hắn sau khi Hắn rời h o g w a r t s tuy nhiên ta có hai ký ức cuối cùng mà ta muốn cho con xem. d u m b l e d o r e chỉ vào hai chai thủy tinh nhỏ sáng loáng ở bên cạnh cái trường tưởng ký: "Ta sẽ rất vui khi có ý kiến của con về những kết luận mà ta có từ đó có vẻ đúng hay không. cái ý tưởng rằng d u m b l e d o r e coi trọng ý kiến của nó cao như vậy càng làm cho Harry thêm xấu hổ rằng nó đã không hoàn thành nhiệm vụ lấy ra ký ức h o r c r t h và nó nhấp nhổm vẻ có lỗi trong ghế của mình khi d u m b l e d o r e i ơ cái chai thứ nhất trong hai cái lên ánh sáng và kiểm tra nó t a hy vọng rằng con sẽ không chán nản về việc nhào vào ký ức của người khác v ì đây sẽ là những hồi ức khá gây tò mò. Hai cái này," ông nói, cái đầu tiên đến từ một con gia tinh rất già tên là Hokey. Trước khi chúng ta xem những gì Hokey chứng kiến, ta phải thuật lại nhanh chóng về Voldemort đã rời h o g w a r t s như thế nào nói lên năm thứ bảy của khóa học tới như c ò n đã có thể nghĩ đến. những điểm cao nhất trong tất cả những bài thi nó đã làm xung quanh nó những đứa bạn cùng lớp đều đ ã quyết định về công việc họ sẽ làm như họ rời h o g w a r t s gần như tất cả mọi người đều trông đợi những thứ tuyệt vời từ tom r i d d l e huynh trưởng đứng đầu nhóm con trai người thắng cuộc của giải thưởng dành cho những giúp ích đặc biệt cho trường ta biết rằng một vài giáo viên giáo sư s l u g h o l l ở trong đó gợi ý là nó lên gia nhập bộ pháp luật đề nghị có những buổi hẹn gặp đưa nó vào trong những mối liên hệ có lợi nó từ chối tất cả những lời đề nghị vô d ơ m ồ đã làm việc ở quán boggins và bờ e r ý à Harry lặp lại bất ngờ ở b o r g i n và bergs d u m b l e d o r e nhắc lại nhẹ nhàng ta nghĩ rằng con sẽ thấy những điều thích thú đã lôi cuốn nó khi con vào ký ức của h o v k é y nhưng đây không phải là lựa chọn đầu tiên về nghề nghiệp của chúa tể v o l d e m o r t khó có ai có thể biết về nó ta đã là một trong một số những người mà vị hiệu trưởng hồi đó tin tưởng nhưng vô đơm mo r đầu tiên đã đến giáo sư deep h a t và hỏi xem nó có thể ở lại h o g w a r t s để làm một giáo viên được không hắn muốn ở lại đây à tại sao chứ harry hỏi thậm chí còn bất ngờ hơn nữa ta tin rằng nó có vài lý do mặc dù nó chẳng nói cái nào cho giáo sư deep h a t nghe cả t r u m b d o r e nói đầu tiên và rất quan trọng v o o l d e m r t đ ã ta tin v ậ y gắn bó vô ớ i n g i trường này hơn c ả nó gắn bó v ớ i một người. h o g w a r t s đ ã là nơi nó h ạ n h p h ú c n h ấ t nơi đ ầ u tiên v à duy n h ấ t nó c ả m t h ấ y như ở n h à Harry h ơ i thiếu tự n h i ê n khi n g h e những lời này, v ì đ ó c ũ n g là c h í n h x á c n h ữ n g gì nó c ả m t h ấ y v ề Hogwarts. t h ứ hai, lâu đ à i là một t h à n h trì c ủ a n h ữ n g phép t h u ậ t cổ xưa. không thể cãi được rằng v o l d e m o r t đã xuyên thủng nhiều bí mật của nó hơn phần lớn học sinh khác đi qua nơi này nhưng nó có thể cảm thấy rằng vẫn còn những điều kỳ lạ để khám phá chứa đựng những phép thuật chờ được biết đến và thứ ba là một giáo viên nó có thể có một quyền lực và tầm ảnh hưởng lớn đến những phụ thủy nhỏ tuổi có thể nó đã lấy cái tư tưởng đó từ giáo sư s l a c h o l n người thầy giáo mà nó đã có quan hệ mật thiết chất người đã chỉ ra vai trò của một người giáo viên có thể gây ảnh hưởng thế nào ta không thể tưởng tượng ra một ví dụ nào mà v o l d e m o r t đã cố gắng dành toàn bộ thời gian còn lại của cuộc đời nó tại h o g w a r t s nhưng ta nghĩ rằng nó đã xem đó như một nơi tuyển dụng và một nơi nó có thể bắt đầu xây dựng cho nó một đội quân nhưng hắn đã không được nhận phải không thầy không nó không được giáo sư deepest nói với nó rằng nó quá trẻ ở tuổi mười tám nhưng mời nó quay lại sau một vài năm nếu nó vẫn còn muốn giảng dạy thế y, hắn cảm thấy gì về điều đó thưa thầy harry hỏi lưỡng lự bực bội cực kỳ d u m b l e d o r e nói ta đã khuyên arnaldo từ chối lời đề nghị ta đã không có những lý do mà ta cho con biết vì giáo sư díp e t đã rất ưa thích vô đơm mô và tin rằng nó trung thực nhưng ta không muốn chúa tể v o l d e m o r t ở lại trường và đặc biệt không ở một vị trí có quyền lực thế hắn muốn làm việc gì thưa thầy hắn muốn dạy môn nào thế mặc dù vậy harry đã biết câu trả lời thậm chí trước khi thầy d u m b l e d o r e nói ra Phòng Chống nghệ thuật hắc ám? Nó đang được dạy trong lúc đó bởi một giáo sư đã già tên là g a l a t i e a Meritus, người đã làm việc ở h o g w a r t s gần 50 năm mươi và và năm. làm việc trong một cửa hiệu tuy nhiên v o l d e m o r t không chỉ đơn thuần là một nhân viên lịch sự và đẹp trai và thông minh nó đã nhanh chóng được giao những công việc đặc thù mà chỉ có ở những nơi như bojin và b e r g s mà đặc trưng là như con biết đấy harry những vật dụng với những tính chất không bình thường và đầy năng lực v o l d e m o r t đã được gửi đi để thuyết phục người ta cho đi những đồ quý giá để được bán trong tiệm và nó đã trong mọi khía cạnh thực sự làm tốt công việc một cách thiếu bình thường còn c ả rằng hắn đã như vậy harry nói không thể kìm mình lại được ừ rất đúng d u m b l e d o r e nói với một nụ cười kín h đáo và giờ đã đến lúc nghe câu chuyện từ con gia tinh hokey người đã làm việc cho một phù thủy già nua già rất giàu có tên là h e p z i b a h smith d u m b l e d o r e gõ lên cái chai bằng đũa thần của mình cái nút chai bật ra và ông đổ phần ký ức quay tròn vào trong cái tưởng ký ông nói trong khi đang làm c ò n đi trước đi harry harry đứng dậy và một lần nữa cúi đầu xuống cái hộp chất bàn bạc lăng tăng trong cái c h ậ u đá cho đến khi mặt của nó chạm vào đó nó đổ nhào qua một khoảng không đen thui và rơi xuống một phòng khách trước một bà già vô cùng béo mang một bộ tóc giả màu nghệ tinh xảo và một cái áo t r ò n màu hồng tuyệt vời chùm kín h người bà khiến cho bà trông như một cái bánh đang chảy ra bà đang nhìn mình trong một cái gương g i á c ngọc nhỏ và đánh phấn hồng lên trên hai gò má đã đỏ sẵn của bà với một lượng lớn trong khi con gia tinh nhỏ bé nhất và già cỗi nhất mà Harry từng thấy đưa đôi chân gầy gò vào trong đôi dép satan chật chội nhanh lên h ô a kỳ bà hepziba h nói hóng h á c nó nói nó sẽ đến giờ lúc bốn giờ chỉ còn vài phút nữa thôi giờ nó thì chưa bao giờ đến muộn bà gấp cái h ộ p phấn của bà lại khi con gia tinh đứng thẳng dậy đỉnh đầu của con gia tinh hơi chạm vào chỗ ngồi trong cái ghế của bà h e p z i b a h và làn da mỏng dính của nó treo trên bộ xương như thể một mảnh vải lanh cứng mà nó mặc như một cái áo chùm. Trông ta thế nào? h e p z i b a h hỏi, quay quay cái đầu để chiêm ngưỡng những góc khác nhau trên bộ mặt của bà ở trong gương. Rất đẹp thưa bà chủ, Hokki kêu rít lên. Harry có thể cho rằng đó đã là bổn phận của h o k g i phải nói dối qua k ẻ răng của mình khi được hỏi những câu hỏi như vậy vì h e p z i b a h Smith trong còn lâu mới đến được đẹp theo ý kiến của nó cái c h u ồ n g cửa len c à n g kêu lên và cả bà chủ cùng gia tên bật nhỏm dậy nhanh lên nhanh lên nó đến rồi h o k g i h e p z i b a h cuống cuồng và con g i a tinh chạy vội vã ra khỏi căn phòng chật chội toàn những vật dụng mà rất là khó có ai có thể lách qua mà không làm rơi ít nhất một tá thứ có những cái tủ chứa toàn những chiếc hộp bé nhỏ bóng loáng những cái kệ đầu những quyển sách nạm vàng những cái giá có những quả thiên cầu và rất nhiều những cây hoa bay bướm trồng trong những bình chứa bằng đồng thực ra Căn phòng trông giống như một sự kết hợp giữa một cửa hiệu đồ cổ ma thuật và một nhà kính, còn gia tình trở lại trong vài phút và đi theo nó là một người đàn ông cao lớn mà Harry không hề có một khó khăn gì khi nhận ra đó là Voldemort. Hắn chỉ đơn giản mặc một bộ lễ phục màu đen, tóc của Hắn đã dài hơn khi Hắn còn ở trong trường, và gò má của Hắn đã gầy gò hơn. nhưng tất cả những thứ này rất hợp với hắn hắn trông đẹp trai hơn bao giờ hết hắn lách qua căn phòng chật chội với cái vẻ đã đến đây rất nhiều lần rồi và cúi xuống thấp trước bàn tay mập mạp bé nhỏ của bà hepzibah hôn nhẹ lên đó bằng môi của mình tôi mang cho bà những bông hoa này hắn nói nhẹ nhàng biến ra một chùm hoa hồng từ không trung cậu bé tên nghịch t h ầ y cậu đừng có làm thế chứ bà già hép z i ba ré lên mặc dù harry để ý rằng bà đã có một cái lọ rỗng sẵn sàng ở cái bàn nhỏ gần nhất cậu đang làm như bà già này đấy hả tom ngồi xuống ngồi xuống đi hoki đâu rồi à con gia tinh đã vụt vào trong phòng mang theo một đĩa bánh nhỏ mà nó đang đặt ở dưới đầu gối bà chủ tự nhiên đi tom hephzibah nói ta biết cậu thích bánh của ta nào cậu có khỏe không cậu trông rất tái đấy họ đã bắt cậu làm gì quá sức ở cái cửa hiệu đó hả ta đã nói đến hàng trăm lần rồi vô d ơ m r ô cười một cách máy móc và bà hephzibah cười điệu đà thế mục đích của cậu đến đây lần này là gì bà hỏi chớp chớp đôi mi mắt ông burke muốn có một đề xuất nữa về cái áo giáp làm bởi yêu tinh v o l de m o r t nói năm trăm gallion ông nghĩ rằng đó thực sự công bằng nào nào đừng có nhanh quá thế chứ nếu không ta lại nghĩ là cậu đến đây chỉ vì trang sức của ta thôi bà h e p z i b a h t r ề môi tôi được giao nhiệm vụ đến đây chỉ vì cái đó thôi v o l de m o r t nói khẽ Tôi chỉ, bà một nhân viên th... tôi chỉ là một nhân viên quèn thưa bà người bà sẽ phải làm những gì ông bảo ông burke muốn tôi hỏi xem ô giàu cái ông burke này heftyba nói vẫy bàn tay nhỏ bé của bà ta có cái này cho cậu xem mà ta chưa bao giờ chỉ cho ông burke đấy cậu giữ bí mật nhé tom cậu có hứa cậu không nói cho ông burke biết ta có nó được không ông ta sẽ không cho ta yên nếu như ông ta biết ta chỉ cho cậu cái này đâu và ta sẽ không bán không phải cho burke không cho ai hết nhưng còn cậu tom cậu sẽ rất trân trọng nó vì lịch sử của bản thân nó không phải là vì cậu có thể có nó với bao nhiêu galion tôi sẽ rất hân hạnh được xem thứ mà bà h e p z i b a h cho tôi xem Voldemort nói khẽ và bà h e p z i b a h khúc khích cười rất ngây thơ: "Ta đã bảo h o k y mang đến đây cho ta h o k y mày đâu rồi ta muốn cho ông Bridal đây xem tài sản quyết chất của ta thực ra thì mang cả hai ra đây trong khi mày còn ở đấy. Dạ đây thưa bà con gia tinh r i t l o n và Harry nhìn thấy hai cái hộp da". cái này đặt lên trên cái kia chuyển động qua căn phòng dường như chính bằng khả năng đặc biệt của chúng, mặc dù nó biết là con g i a tinh bé tí xíu đang đặt chúng lên trên đầu mình khi nó tìm đường đi qua những chiếc ghế nệm và ghế để chân. Bây giờ bà h e p z i b a h nói vui vẻ lấy những cái hộp từ con g i a tinh đặt lên đùi mình và chuẩn bị mở cái ở trên ra. ta nghĩ cậu sẽ thích cái này t o m i ồ nếu như gia đình ta mà biết được ta cho cậu xem nhỉ họ không thể chờ để được đụng tới cái này đâu bà mở cái nắp hộp harry nhướng lên trước một chút để nhìn rõ hơn và thấy một cái gì đó giống như một cái cốc vàng nhỏ với hai cái quai được chạm trổ tinh vi ta phân d â n tự hỏi cậu có biết đây là cái gì không t o m cầm nó lên đi xem cho kỹ giao bà hepzibah thì thầm và v o l d e m mô giơ bàn tay dài của hắn ra và cầm lấy cái cốc bằng một bên quai ra khỏi tổ ấm bọc bằng lụa của nó harry nghĩ rằng nó đã nhìn thấy một tia sáng đỏ l é lên trong đôi mắt đen của hắn cảm giác ham muốn của hắn đã gần như tương xứng một cách kỳ lạ với vẻ mặt của bà hepzibah "Từ việc đôi mắt nhỏ tí của bà đang dán vào nét đẹp trai của Voldemort. Một con lửng ở đây," Voldemort l à m bầm, xem xét nét chạm trổ trên chiếc cốc v ậ y đây là của Helga Hugo Puff, giống như cậu đã biết rõ cậu bé thông minh Hephziba nói. vươn lên trước với một tiếng cọt kẹt rõ to của áo n ị c h và sự t h ậ t là bà đang véo đôi má gầy gò của hắn ta chưa nói với cậu là ta có họ hàng xa phải không cái này đã được truyền lại trong nhà ta từ nhiều năm rồi rất đẹp phải không và tất cả những quyền năng mà nó thể hiện được nhưng ta đã không thử tìm hiểu hết chúng ta chỉ giữ nó an toàn và đẹp đẽ ở đây thôi bà tóm lấy cái cốc từ ngón tay trỏ dài của v o l d e mo r t và đưa nó nhẹ nhàng trở về trong hộp rất tập trung vào việc đặt nó vững vàng vào vị trí và để ý cái bóng hiện ra trên mặt v o l d e mo r t lúc cái cốc được đưa đi bây giờ thì bà hepzibah nói vui vẻ hokki đâu rồi ồ、oh, mày đây rồi đem cái này đi hokki con gia tinh tuân lệnh cầm lấy cái hộp hộp cốc và h e p t i b a quay sang cái hộp đen hơn nhiều trên đùi bà ta ta nghĩ cậu sẽ còn thích cái này hơn nữa thôi mà bà thì thầm cúi xuống tí nữa đi cậu bé để có thể nhìn thấy tất nhiên rồi bớt biết ta có cái này ta mua nó từ ông ta và dám nói rằng ông ta rất muốn được có lại nó khi ta rời khỏi bà tháo cái móc bạc chạm động ra và mở cái hộp ở đó trên một lớp nhung đỏ thẳm là một cái mề đay nặng bằng vàng vô địch mô giơ tay ra không cần mời và giơ nó lên ánh sáng nhìn chằm chằm vào nó dấu hiệu của s l y t h e r i n hắn nói thẻ khi ánh sáng làm hiện rõ một chữ s tinh vi cách điệu nhìn cách đ i ề u hình con rắn đúng đấy heftiba h nói hài lòng và rõ ràng là với cái nhìn của vô o đơm m t vào cái mệ đây bị sững sờ ta đã phải trả giá bằng một cánh tay và một cái chân cho nó nhưng ta không thể bỏ lỡ được một vật báu thực sự như thế ta phải có nó trong bộ sưu tập của ta burke đã mua nó rõ ràng là từ một người đàn bà rách rưới có vẻ như đã ăn trộm nó ở đâu mà đã không hề biết được giá trị t h ậ t của nó lần này không c h ợ t đi đâu được mắt của v o l d e m o r t đã lấp l ấ y đỏ khi nghe những lời đó và harry có thể nhìn thấy những đốt ngón tay của hắn trắng b ệ t ra ở trên cái dây đeo mề đay ta dám nói rằng b u r k đã trả rất rẻ cho cái này nhưng nó lại ở đây rất đẹp phải không và một lần nữa có rất nhiều năng lực ẩn chứa trong này mặc dầu ta chỉ giữ nó an toàn ở đây thôi bà vươn ra để lấy lại cái mề đay lúc đó harry nghĩ rằng v o l d e m o r t sẽ không bỏ tay ra khỏi nó nhưng rồi nó trượt khỏi tay v o l d e m o r t và trở lại vào trong cái nệm nhung đỏ được rồi tom được chưa ta hy vọng cậu thích cái đó bà nhìn hoàn toàn vào mặt của hắn và không phải lần đầu tiên harry thấy nụ cười vụn về ngu xuẩn của bà ta cậu có sao không thấy cậu bé ồ、oh, voldemort nói khẽ vâng tôi rất tốt ta nghĩ rằng nhưng đó chỉ là một sự lừa dối của ánh sáng mà thôi ta cho là vậy h e p z i b a h nói t r ô n g có vẻ s i nhược và harry ngờ rằng bà cũng đã nhìn thấy cái tia sáng đỏ lập lòa từ trong mắt của v o l d e m o r t đ â y hoa kỳ đem những cái này đi và khóa lại nhé những bồ chú như thường lệ đến lúc phải đi rồi harry thầy d u m b l e d o r e khẽ nói và khi con gia tinh l ó c cốc cầm mấy cái hộp chạy đi d u m b l e d o r e lại nắm lấy harry một lần nữa ở trên khuỷu tay và họ cùng bay lên qua sự lãng quên và trở lại văn phòng thầy d u m b l e d o r e h e p z i b a h smith đã chết hai ngày sau cái cảnh vừa rồi d u m b l e d o r e nói trở về ghế ngồi và ra hiệu rằng harry cũng làm như vậy c ò n gia t ì n h h o k e y đã bị kết án bởi bộ vì tội đầu độc cốc ca cao buổi tối của bà chủ một cách không cố ý không thể như thế được harry tức giận ta thấy là chúng ta có cùng một suy nghĩ trambodor nói tất nhiên rồi có rất nhiều sự tương đồng giữa cái chết này và cái chết của nhà riddle trong cả hai trường hợp một ai đó đã bị đổ tội một ai đó đã có một ký ức rất rõ ràng là đã gây ra tội ác h o k i đã tự thú à nó đã nhớ lại rằng đã bỏ một cái gì đó vào cốc ca cao của bà chủ mà hóa ra lại không phải là đường mà là một chất độc chết người ít được biết đến d u m b l e d o r e nói người ta đã kết luận là nó không muốn làm vậy mà chỉ vì già nua mà lầm lẫn v o l d e m o r t đã sửa đổi ký ức của nó giống như hắn đã làm với ông morphin đúng đó cũng là kết luận của ta d u m b l e d o r e nói và giống hệt như trường hợp của morphin bộ đã hiển nhiên nghi ngờ hoki vì nó chỉ là con gia tinh harry nói nó đã hiếm khi cảm thấy thông cảm hơn với cái tổ chức spu mà hormone đã thành lập rất chính xác đ ơ m b o đỏ nói nó đã già rồi và nó đã công nhận việc dính líu đến cốc nước và không một ai trong bộ muốn nghiên cứu thêm trường hợp này giống như trong trường hợp của morphin vào thời gian mà ta gặp nó và cố gắng lấy được trí nhớ này từ nó cuộc sống của nó đã gần như kết thúc nhưng ký ức của nó tất nhiên rồi đã chẳng chứng minh một điều gì khác ngoài việc vô d e m mô biết về sự tồn tại của cái cốc và cái m ẹ đ a i vào thời gian hoa kỳ bị kết án gia đình heziba p h đã nhận ra rằng hai tài sản quý nhất đã mất phải mất một thời gian lâu họ mới nhận ra điều đó vì bà ta đã có quá nhiều nơi cất giấu luôn bảo vệ bộ sưu tập của bà trong sự ganh tị nhưng khi họ có thể chắc chắn không chút nghi ngờ nào rằng cái cốc và mề đay đã biến mất người nhân viên làm việc tại cửa hiệu bojin và b e r k s người đàn ông trẻ đã gặp hep z i ba h rất thường xuyên và đã bỏ b ù a bà rất khéo léo đã xin thôi việc và biến mất những người thuê nó không hề biết nó biến đi đâu họ cũng bất ngờ như những người khác vì sự mất tích này và đó là lần cuối mà người ta còn nghe thấy hoặc nhìn thấy tom riddle trong một thời gian rất dài giờ t u m baudu nói nếu như con không phiền harry ta muốn dừng lại một lần nữa để cho con chú ý vào một số điểm trong câu chuyện của chúng ta vô địch mô đã thực hiện thêm một tội ác nữa có phải là vụ đầu tiên sau khi nó giết nhà riddo không ta không được biết nhưng ta nghĩ có lẽ vậy lần này như con sẽ thấy ngay là nó không giết vì trả thù mà vì lợi ích nó muốn có cái chiến lợi phẩm kỳ diệu mà người đàn bà tội nghiệp già nua ngu ngốc kia đã cho nó xem giống như hồi nó đã ăn cướp từ những đứa trẻ khác trong trại mồ côi giống như nó đã ăn trộm cái nhẫn của chú morphin của nó nên nó đã chạy trốn với chiếc cốc và cái bề đay của h e p z i b a h nhưng harry nói bực tức có vẻ như là điên rồ bất chấp mọi thứ vứt đi công việc của hắn chỉ vì những thứ đó điên rồ với, nó, với con có thể lắm nhưng không đối với v o l d e m o r t Dumbledore nói t a hy vọng rằng con sẽ hiểu trong thời gian tới chính xác những vật dụng đó có ý nghĩa với nó thế nào harry nhưng con cũng phải công nhận rằng thật không khó gì để suy ra rằng nó đã xem cái mề đay ít ra là đúng ra phải là của nó cái mề đay thì có thể harry nói nhưng tại sao lại lấy cả cái cốc nữa nó đã thuộc về một trong những người sáng lập ra h o g w a r t s trumpodor nói ta nghĩ là nó vẫn còn cảm thấy rất gắn bó với trường và nó không thể cưỡng lại một vật dụng rất quan trọng trong lịch sử của trường như vậy cũng có những nguyên nhân khác nữa ta nghĩ vậy ta hy vọng rằng sẽ có thể cho con thấy những điều đó vào thời gian hợp lý và giờ là ký ức cuối cùng ta muốn cho con xem ít ra cho đến khi con cố gắng lấy được ký ức của giáo sư slagholt về cho chúng ta mười năm dài đã trôi qua từ ký ức của hockey cho đến cái này mười năm mà chúng ta chỉ có thể đoán xem chúa tể v o l d e m o r t đang làm gì harry lại nhổm dậy một lần nữa khi thầy d u m b l e d o r e đổ hết ký ức cuối cùng vào trong cái tưởng ký ký ức của ai đấy ạ nó hỏi của ta d u m b l e d o r e trả lời và harry nhào xuống sau thầy d u m b l e d o r e qua những khối bạc rung rinh đáp xuống đúng cái văn phòng mà nó vừa rời khỏi có con fox đang ngủ thoải mái trên cái nhành cây của nó và có cả ở đằng sau cái bàn thầy d u m b l e d o r e trông rất giống với thầy d u m b l e d o r e đang ở bên cạnh harry mặc dù hai cánh tay vẫn còn nguyên vẹn không bị thương và mặt của thầy có vẻ vậy ít nếp nhăn hơn điều khác nhau duy nhất giữa văn phòng hiện tại và phòng ở đây là lúc đó đang có tuyết nhưng đốm tuyết xanh xanh đang rơi qua khung cửa sổ trong bóng tối và đóng đầy ở rìa phía ngoài thầy d u m b l e d o r e trẻ có vẻ đang chờ cái gì đó và chắc chắn vậy một lúc sau khi họ đến một tiếng gõ cửa và ông nói vào đi harry thở ra một cái nặng nhọc v o l d e m o r t đã vào phòng những nét mặt của hắn không phải là những gì giống như harry đã nhìn thấy t r ồ i lên từ cái vạt đá lớn gần hai năm về trước hắn không hề giống hắn đôi mắt chưa đỏ bộ mặt chưa giống như đeo mặt nạ và tuy vậy hắn không còn là tom riddle đẹp trai nữa điều đó tựa hồ như những vẻ đẹp của hắn đã bị cháy và mờ đi chúng đã như bị đóng sáp và méo mó một cách kỳ lạ v à giờ phần lòng trắng của mắt đã vĩnh viễn trông như máu mặc dù đồng tử vẫn chưa co chặt lại như harry biết rằng chúng sẽ trở nên như vậy hắn đang mặc một cái áo t r ò n dài và mặt của hắn cũng tím tái như những bông tuyết trên vai hắn thầy ramboda ngồi đằng sau bàn không hề có một biểu hiện bất ngờ nào rõ ràng là cuộc gặp này đã được hẹn trước chào buổi tối tom thầy d u m b l e d o r e nói rõ ràng con không ngồi xuống à c ả m ơn v o l d e m o r t nói và hắn ngồi xuống cái ghế mà d u m b l e d o r e chỉ vào chính là cái ghế mà theo v ẽ của nó harry đã ngồi ở hiện tại con nghe rằng thầy đã lên làm hiệu trưởng hắn nói và giọng của hắn hơi cao hơn và lạnh lùng hơn trước đó một sự lựa chọn rất đáng đấy ta rất vui con chấp nhận điều này rambodor cười ta mời con một đồ uống nhé điều đó sẽ được hoan nghênh đấy voldemort nói con đã đi một chặng đường dài rambodor đứng dậy và quay sang cái tủ mà ông để cái tưởng ký trong hiện tại nhưng lúc đó lại chứa đầy những lọ đưa cho v o l d e m o r t một cốc rượu và tự rót cho mình một cốc ông trở lại ghế ngồi của mình thế tom ta có được hân hạnh gì nào v o l d e m o r t không trả lời ngay mà chỉ nhắp nháp cốc rượu của mình người ta không gọi con là tom nữa hắn nói những ngày gần đây con được biết đến bởi ta biết con được biết đến bởi cái tên gì d u m b l e d o r e nói cười thoải mái nhưng với ta ta sợ rằng con vẫn luôn luôn là tom riddle đó là một trong những điều khó chịu của những giáo viên già cỗi ta sợ rằng họ không thể quên được những sự bắt đầu đầy nhiệt huyết dưới trách nhiệm của họ ông đưa cốc lên như thể đang chúc mừng v o l d e m o r t lúc này m ặ t vẫn không tỏ một thái độ nào cả tuy vậy, Harry cảm thấy không khí trong phòng thay đổi một cách khó tả. Việc từ chối sử dụng cái tên mà Voldemort đã chọn của Dumbledore đã là một sự từ chối cho Voldemort cái quyền được nêu những điều khoản của cuộc gặp, và Harry có thể nói rằng Voldemort cũng đã hiểu như vậy — còn rất bất ngờ rằng thầy đã ở lại đây lâu như vậy. Voldemort nói sau một thời gian ngắn c ò n luôn luôn tự hỏi rằng một phù thủy như thầy tại sao lại không bao giờ muốn rời trường ừm trâm b ó o r ồ nói vẫn tiếp tục cười với một phù thủy như ta chẳng có gì quan trọng hơn việc tiếp tục dạy những kỹ năng cổ xưa giúp mài g ũ a những tâm hồn trẻ tuổi nếu như ta nhớ chính xác con một lần cũng đã thích thú với việc dạy học c ò n vẫn còn thấy điều đó v o l d e m o r t nói con chỉ đơn thuần không hiểu tại sao thầy người mà rất thường xuyên được hỏi ý kiến từ bộ và người đã hai lần con nghĩ vậy được đề nghị một vị trí chủ chốt của bộ thực ra là ba lần tính cả lần cuối cùng nữa trambodor nói nhưng mà bộ chưa bao giờ hấp dẫn ta dưới danh nghĩa một công việc một lần nữa một số thứ chúng ta có chung suy nghĩ ta cho là vậy vô đơm m t cúi đầu xuống không cười và uống thêm một ngụm rượu nữa trumbodo không phá vỡ sự im lặng đang tràn ra giữa họ trong lúc này mà chờ đợi với một sự mong đợi rất bình thản rằng vô đơm m t sẽ nói trước con đã trở lại hắn nói sau một lúc lâu hơn có thể vậy so với giáo sư deepest có thể tưởng tượng nhưng con đã trở lại mặc dù vậy để đề nghị một lần nữa về điều mà thầy ấy đã một lần nói với con rằng con quá trẻ để làm con đã tới thầy để hỏi xem thầy có chấp nhận cho con trở lại lâu đài để dạy không con nghĩ rằng thầy phải biết rằng con đã chứng kiến và thực hiện được rất nhiều thứ kể từ khi con rời nơi này c ò n có thể chỉ bảo và hướng dẫn những học sinh của thầy những thứ mà bọn chúng không thể có được từ những phù thủy khác rambodò quan sát v o l d e m o r từ t cái đ ỉ n h góc rượu của mình một lúc trước khi nói đúng ta chắc chắn có biết rằng con đã chứng kiến và làm được nhiều điều kể từ khi con rời chúng ta ông nói khẽ những lời đồn về những việc con làm đã vang đến trường cũ của con rồi đấy thomas ta rất hối tiếc để tin vào một nửa trong số đó vẻ mặt của v o l d e m o r t vẫn còn d ữ n g dưng khi hắn nói sự vĩ đại gây ra lòng đố kỵ lòng đố kỵ đem lại thù hằn thù hằn thì sinh ra dối trá thầy phải biết điều này chứ thầy d u m b l e d o r e con gọi nó là sự vĩ đại cho những gì con đã làm phải không d u m b l e d o r e hỏi sắc sảo chắc chắn vậy v o l d e mo r t nói và mắt của hắn dường như cháy b ù n g lên con đã thử nghiệm con đã đẩy cái giới hạn của phép thuật ra xa hơn có thể hơn tất cả những gì người ta có thể làm đối với một vài loại phép thuật d u m b l e d o r e nói chữa câu nói của hắn một cách nhẹ nhàng một vài loại còn đối với những loại khác con vẫn còn t h ả thứ cho ta ngu ngốc một cách đáng thương lần đầu tiên v o l d e m o r t cười đó là một cái lườm đểu cán một thứ xấu xa đáng sợ hơn cả một cái nhìn giận dữ một sự tranh cãi từ lâu rồi hắn nói êm ái nhưng chẳng có gì trên thế giới này con đã từng chứng kiến có vẻ chứng minh cho câu nói nổi tiếng của thầy về tình yêu mạnh hơn cả những phép thuật của con d u m b l e d o r ạ có thể con đã tìm sai nơi rồi đấy d u m b l e d o r e gợi ý <cười> vậy thì nơi nào tốt cho con có thể bắt đầu những nghiên cứu mới của mình hơn nơi này h o t w ê k i t h v o l d e m o r t nói thầy có cho con trở lại không thầy có cho con chia sẻ những hiểu biết của mình với những học sinh của thầy không con đặt bản thân mình và tài năng của mình dưới quyền của thầy con ở dưới quyền kiểm soát của thầy d u m b l e d o r e nhướng lông mày thế những đứa dưới quyền kiểm soát của con thì thành cái gì cái gì sẽ xảy ra cho những đứa mà tự gọi là mà chỉ là t ê n đồn thôi phải không những tử thần thực tử harry có thể nói Voldemort không nghĩ rằng thầy d u m b l e d o r e có thể biết đến cái tên này nó nhìn thấy ánh mắt đỏ rực của v o l d e m o r t một lần nữa và khe lỗ mũi bùng lên những người bạn của con hắn nói sau một thời gian im lặng sẽ tiếp tục mà không cần con con chắc chắn là vậy ta rất vui khi nghe thấy con gọi họ là bạn d u m b l e d o r e nói ta đã có cảm giác rằng họ giống như những nô lệ phục tùng mệnh lệnh hơn thầy đã sai rồi v o d ơ m bôn nói thế thì nếu như ta đến quán đầu heo ngày tối nay ta sẽ không thể tìm thấy họ phải không nốt rosier marber dolorhov đang chờ con quay lại những người bạn cống hiến ta phải nói vậy đi cùng con một quãng đường xa như vậy trong một đêm đầy tuyết chỉ đơn thuần là chúc con may mắn trong khi con đang cố gắng để có một vị trí tốt trong việc dạy học không gì chối cãi được việc Dumbledore biết chi tiết về những ai hắn đi cùng đã làm cho hắn đón nhận kém vui thích hơn mặc dù vậy hắn ngồi lại ngay lập tức thầy vẫn tin tưởng như hồi nào d đông bô đô à ồ không chỉ đơn thuần là bạn của người bồi bàn thôi Dumbledore nói nhẹ nhàng bây giờ tom trump boudoir cất cái cốc trống rỗng của mình đi và ngồi lên ghế đầu những ngón tay của ông đang vào nhau như một cử chỉ quen thuộc vốn có hãy nói chuyện thẳng thắn cởi mở tại sao con lại đến đây hôm nay bao quanh bởi những kẻ thân tín để đề nghị một công việc mà cả hai chúng ta đều rõ là con không muốn vô đơm mò trông hơi bất ngờ một cách lạnh lùng Một công việc con k h ô n g m u ố n ư ngược lại, Dumbledore con r ấ t m u ố n c ó n ó đ ấ y Oh, con m u ố n quay lại h o g w a r t s Nhưng con k h ô n g m u ố n d ạ y h ọ c n h ư hồi con c ò n mê tam tui. t h ế mục đích c ủ a con l à gì thế, t o m t ạ i s a o con l ạ i k h ô n g n ó i t h ẳ n g lời đề n g h ị ra trong lúc này. Vodemo l rít t r l ê n Nếu t h a k h ô n g m u ố n cho con m ộ t công việc. <cười> tất n h i ê n t a k h ô n g m u ố n Dumbledore nói. và ta không nghĩ rằng vào lúc này con cho rằng ta muốn tuy vậy con đã đến đây con đã hỏi con phải có một mục đích v o l d e m o r t đứng dậy hẳn t r ồ n g không hề giống tom r i d d l e hơn bất cứ lúc nào cả bộ dạng của nó tràn ngập tức giận đó là lời cuối cùng của ông phải không đúng đấy Dumbledore nói cũng đứng dậy vậy thì chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa không chẳng còn gì d u m b l e d o r e nói và một nỗi buồn lớn buông trên mặt của ông thời gian đó đã qua đi khi ta còn có thể làm con hoảng sợ bởi một cái tủ áo bị cháy và bắt con phải trả giá những tội ác của mình nhưng ta mong rằng ta đã có thể tom ta mong rằng ta đã có thể trong một giây harry đã đến ngưỡng cửa của việc hét lên một lời cảnh báo vô giá trị nó đã chắc chắn rằng tay của v o l d e m o r t đã lần đến cái túi của hắn và trong đó có đũa thần nhưng khoảnh khắc đã qua v o l d e m o r t đã quay đi cánh cửa đã đóng lại và hắn đã rời khỏi nơi đây harry thấy tay của d u m b l e d o r e nắm chặt cánh tay nó một lần nữa và vài giây sau họ lại đứng cùng nhau gần như cùng một vị trí nhưng mà lần này thì không có tuyết đóng ở trên mép cửa sổ và tay của d u m b l e d o r e lại đen thui và trông như chết tại sao chứ harry nói ngay nhìn vào mặt thầy d u m b l e d o r e tại sao hắn lại quay lại thầy có bao giờ biết không ta có những ý tưởng d u m b l e d o r e nói nhưng không còn gì khác ý tưởng gì thưa thầy ta sẽ nói cho con harry t h ì con lấy được ký ức của giáo sư s l u g h o l l t u m b l e dor e nói khi con có được mẫu cuối cùng đó của bức tranh ghép hình mọi thứ sẽ như ta hy vọng rõ ràng cả thôi cho cả hai chúng ta harry vẫn còn sôi sục tò mò và mặc dù thầy d u m b l e dor e đã đi đến cửa và giữ cánh cửa mở ra nó vẫn còn đứng trơ ra đấy thế hắn có theo đuổi công việc phòng chống nghệ thuật hắc ám nữa không thưa thầy hắn đã không nói ồ hắn rõ ràng là muốn công việc phòng chống nghệ thuật hắc ám trumbudo nói kết quả của buổi gặp ngắn ngủi của chúng ta đã chứng minh điều này con thấy không chúng ta đã chưa bao giờ giữ được giáo viên phòng chống nghệ thuật hắc ám lâu hơn một năm kể từ khi ta từ chối vị trí của v o o l d e m r t hết chương hai mươi